38. Đúng là hôm xuống trưởng đãi về đến, bởi khi dùng cơm tối tại nhà hàng, ông tiếp được điện thoại của cơ xưởng. Sau khi lão hướng dẫn ký giả đến xem qua cơ xưởng, bên hợp với khu viện trưởng, trước các ký giả đi đại bắt dùng cơm chiều. Khi ông ta vừa ngồi xuống thì có điện thoại cho lão hay. Tại nhà lão có chuyện gấp. Lão tưởng là bà vợ, nhưng khi nghe kỹ lại thì là Tú Tú. Trong điện thoại còn nói rõ đã có nhiều phi đến lo giúp. Nghe xong, Lão Hùng bèn trao đổi với Lão cô một vài lời bèn từ giả các ký giả vào bữa thiệt lại cho Lão Khu làm chủ về nhà có tên gì cấp bách sẽ điện thoại cho Lão Khu hay A Kim đón chủ tại cửa khi thấy Lão Hùng bước vào cô ta vừa đón những áo mũ của chủ vừa nói thưa ông trung tâm chẩn sở vừa điện thoại tại đây hỏi cho hay bà hiện giờ đang nằm điều trị tại đó Hùng xưởng trưởng vẻ lo lắng hỏi họ nói bệnh bà ra sao Thầy thuốc không nói gì, chỉ cho biết khi sưởng trưởng về, phải điện thoại cho họ hay. Còn cô đâu? Cậu Lê Y Sĩ với cậu Hoàng Y Sĩ vừa mới chích thuốc cho cô. Hai người còn ở đây hả? Cậu Lê còn ở đây chăm sóc cho cô, còn Hoàng Y Sĩ đã về rồi. Hùng sưởng trưởng nhếu mày không nói gì thêm, nhưng gián điều ông ta không mấy vui. Khi lão bước vào nhà khách hỏi, cô đã khỏe rồi hả? Không ngờ Phi đã đứng sẵn gần một bên trả lời, và tố tố đã ngủ rồi. Hùng sướng trưởng nhìn sang Phi, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Ông ta lấy bao thuốc ra nhưng không rút níu nào. Ông ta ngồi đối diện với Phi, nhưng nội tâm của lão lúc ấy có vẻ phức tạp bởi liên tiếp mấy vấn đề đã làm lão điên đầu. Giờ nơi phương cách gây ra mà sự nghiệp lão sắp phá sản. Vợ lão mang bệnh đến y viện. Lão chưa biết bệnh trạng của tố tố ra sao, phải chăng tất cả đều là do Phi là đầu mối. Nhưng lão không thể nói ra lời được. Buồn việc bực tức đều đổ trúc lên đầu Phi Nhưng tất cả đều do Phi vô tình mà ra Phi nhìn thấy lão hùng trầm lặng Tinh thần chàng rất rối loạn Chàng cũng biết Phần lớn đều do vương cách mà gây ra Cho lão nhiều phiền phức Chàng muốn nói rõ lòng mình Nhưng nói chẳng ra lời Hai người cùng lặng lẽ nhìn nhau Nhưng tâm trạng cả hai đều khác nhau Vì cường quyết phá sự lặng lẽ rỡ người Bằng cách chàng chỉ nói về chứng bệnh của tố tố Thưa bác quan hệ đến căn bệnh của tố tố Lão Hùng bỗng nhiên ngăn lời chặn lại Và lão tỏ vẻ vô cùng xúc động nói Cậu khổi nhọc cùng lo lắng Tôi sẽ tự chăm sóc cho con tôi Phi vô cùng kinh ngạc ấp úng nói Cháu, cháu chỉ nghĩ Cậu khổi cần giải thích Tôi không bao giờ dám trách cậu Anh khu viện trưởng đã nói với tôi Cậu muốn về lo công tác tại y viện Cậu đến đây giúp chúng tôi mấy tháng Cũng đã quá cực nhọc rồi Tôi vô cùng biết ơn cậu chị biết lão hồn đã giận mình, nhưng càng càng lo lắng lại càng nói chẳng ra lời. Mặt chàng đó bừng, nhưng cuộc cũng cố can đảm nói: "Thưa bác, cháu biết cần đây bất lâm nhiều cảnh khó khăn, cháu cảm thấy có lỗi với bác, chỉ mong bác tha thứ cho, bởi mọi việc xảy ra không phải cháu cố ý." "Được rồi, tôi đã hiểu tất cả, cậu hãy về đi." Nghe anh Khưu nói, cậu có hẹn với Bân Bân. Vì muốn nhân cơ hội này để giải thích thêm, Nhưng chàng chưa biết phải nói gì đây Vả lại hùng xưởng trưởng Như không muốn nghe chàng giải thích Chàng đứng dậy nói Thế là cháu tuân lệnh bác Nếu tố tố không được khỏe Xin bác đem đến y viện Đó là công việc của tôi Cô khổ lo mà nhọc sức Nói xong lão gọi lão vương ra nhà khách Lão chỉ vào chiếc vali đang nằm đó nói tiếp Đem chiếc vali của cậu lê ra xe Và đưa cậu về y viện Lão vương vâng lời sửa soạn sách chiếc vali Vì rất xúc động Chàng biết Lão Hùng đã thẳng tay đuổi khách chẳng biết sau khi chàng ra đi Lão sẽ phát quả lên về việc chiếc vali này Nhưng chàng không tiện giải thích Cũng như không thể nhận nó là của mình Chàng vừa cản Lão Vương Vừa hướng vào Lão Hùng nói Chiếc vali này không phải của tôi Cũng do nó mà gây cho tố tố sanh bệnh Nếu bác có rảnh Xin xem kỹ những gì trong vali này Xin cáo tự và cảm ơn bác Khối cần Lão Vương phải đưa đón Có thể để xe khi có gì cần dùng cho tố tố Chàng bước nhanh đi Tâm thần vô cùng xúc động Vấn đề xáo trộm này Chàng chưa hề nghĩ đến thì không muốn lưu lại đây một phút nào nữa Nếu lưu lại thì chắc chắn chàng sẽ phải khóc Xin hẹn gặp lại Hy vọng bác sẽ thứ lỗi cho cháu Chàng bước nhanh ra cửa Hùng xưởng trưởng đưa tay khoác Lão Phương Hãy đưa cậu Lê mau Nhưng vì vẫn cản Lão Phương Một mình lũi thủi bước đi Hùng sưởng trưởng ngồi một mình tại nhà khách Lão nhớ lại lời nói chót của Phi Cái vali không phải của Phi Nhưng nó là nguyên nhân Mang bệnh đến cho tố tố Nếu thế nó là của ai Trong đó đừng những gì Lão bước đến mở nó ra Trước nhất lão lưu ý đến sốc thư Trong ấy có những tấm ảnh Lão lập tức xem ảnh và xem đại khái những thư tính Tinh thần lão vô cùng quan mang Lập tức đẩy chiếc vali lại Đồng thời gọi A-kim Và chỉ chiếc vali nói A-kim Chiếc vali này từ đâu đêm đến đây ai Kim nhìn hồn xưởng trưởng cô ta thấy thái độ lão vô cùng khẩn trương nhưng không nghiêm khắc cô ta yên lòng đáp nó là của hai người khách hội chiều mang đến thủ tố để xem qua những giật này hả A gật đầu đồng thời đêm tất cả những việc đã xảy ra từ hồi chiều thuật lại một lượt cho đến cô ta gọi Phi đến cứu cấp kế là ông về đến lão nghe xong bạn đưa thầy ra hiệu cho ai lui ra Còn lại lão hồn ngồi một mình đốt thuốc hút Lão có cảm giác vấn đề vừa rồi lão đối xử rất tệ với Phi Tuy nhiên trong việc này đều do Phi vô tâm gây ra Làm cho lão vô cùng khốn đốn Nhưng chiều nay nhờ Phi hết lòng hết sức cứu tố tố Trở lại lão đối xử vô cùng tệ bạc Những di vật của lục cơ thực đều ngoài sở liệu của lão Đồng thời lão nghĩ đến vấn đề gây cho Phi khó chịu Nếu không nóng giận mà đuổi phi đi thì phi sẽ còn tại đây mà săn sóc cho tố tố lão sẽ yên tâm mà lo mọi việc bây giờ Phi đã đi rồi vợ lão hiện đang nằm ở bệnh viện trung tâm chỉnh sở vấn đề s sóc cho tố tố một mình lão phải lo trong hai ngày qua lão chạy sắp chạy ng bởi sự nghiệp của lão đang dựa mềm bờ vực thẩm nó phải dành nhiều thời gian và toàn lực để ứng phó vấn đề sắp tới đâu có phúc nào rảnh mà để nuôi bệnh nhân là muốn tiệm phi trở lại Nhưng Phi đã muốn rời nơi đây từ trước. Nếu không vì lẽ Tố Tố còn bệnh thì Phi đã muốn rồi. Nghĩ đến đó, lão phải cắn răng mà chịu. Lão đệ điếu xì gà xuống, bước đến gọi điện thoại đến trung tâm dưỡng sở, được vị y sĩ quen cho biết vợ lão cần phải nằm điều trị tại y viện ba hôm. Nước bệnh tình của bà không đáng lo ngại cho lắm. Lão nhẹ lo vụ này. Riêng Tố Tố thì lão cũng quyết định đưa nàng vào y viện ở chung với mẹ nàng. Tự mình được rảnh ràng Mà lo đối phó trước sự nghiệp sắp đổ vỡ Lão Hùng cho viên y sĩ biết Tối nay lão sẽ đưa Tố Tố vào y viện Nhưng y sĩ sắp cho một phòng bệnh Sau đó lão khóa chiếc vali đem dấu vào phòng Xong đâu đấy Lão bèn đến thăm con gái Tố Tố đã tỉnh Khi thấy cha đang lấy làm hổ thẹn khẽ gọi Ba Lão Hùng bước đến bên giường Nắm tay con gái nói Tố Tố con thấy đã đỡ chưa Tú Tú gật đầu, nàng nhắm nghiền mắt lại, trên khóe mắt lấp lánh nước mắt chảy dài, nàng dùng tay lau nước mắt. "Má con cũng chưa dậy hả ba?" Má con hiện ở trung tâm chẳng sử, y sĩ nói, bệnh tình của má con cần phải tỉnh dưỡng vài hôm thì mới khỏi được. Nàng lộ vẻ kinh ngạc hỏi, "Có phải bệnh tim của má con phát lại không ba?" Lão hùng lắc đầu nói, "Không." Y sĩ cho biết áo quyết cao đôi chút Chỉ cần điều trị vậy hôm Thì không việc gì đáng lo ngại Còn anh Phi đâu rồi ba Phi đi rồi Phi có nói trước với bà Khi ba về thì Phi đi Tô tố, tố không nói gì Dường như nàng tiếp nhận lời giải thích của lão Hùng Hùng xưởng trưởng ho lên một tiếng nói Tô tố, tố Ba muốn bạn với con một việc Chắc con đã đọc báo chí hôm nay Thấy câu bài nói về vương cách Nói xấu ba Khiến cho má con phải xúc động mà sanh bệnh Sự thật thì Đó là do chủ xưởng Á phi quá cư xưởng gây ra Chiều nay ba với bác cô Đã hợp báo Ngày mai này sự thật sẽ được phơi bày Và dạy trần những âm mưu bị ổi của họ ra Tố tố như đoán trước việc bà nàng sắp nói tiếp Ba đâu biết Chuyện này con chỉ hỏi sơ qua cho biết thôi Có lẽ má con lại cho là thật Trong hai ngày qua Vì giận mạng của cư xưởng Mà ba phải buông ba lo lắng Má con cũng biết Do đó, ba không thể đến y viện mà lo lắng cho má con. bà muốn tính với con, có thể con đến y viện để bầu bạn với má con có được không? Lạ biết tính ý của Tố Tố rất cứng đầu, nên bảo nàng đi đến y viện thì nàng không chịu đi. Rồi ở nhà bệnh trạng có phát tác thì không ai chăm sóc, nên lão dùng tình cảm gọi nàng đến y viện mà bầu bạn với mẹ. Quả nhiên Tố Tố đồng ý, nhưng nàng lại hỏi, Ba, trước khi ba nói bệnh con lành, bà sẽ cho con giấy má xuất ngoại. Bà cho con đi không vậy ba? Đương nhiên, bà đã chuẩn bị một số tiền cho má con và con sau khi rời y viện, bà sẽ lo thủ tục xuất ngoại. Tứ Tố như vừa lòng, nàng gật đầu nói: "Khi nào con đến y viện với má?" Lão xem đồng hồ rồi nói: "Bà đã cho A Kim nó sắp xếp y phục cho con rồi, con muốn mang gì thêm thì bảo A Kim." Bà đi gọi điện thoại cho bác khu con, dặn ông ấy ở lại đẻ chờ ba. Sau đó bác khu còn sẽ đến xem mạch cho má con Được như thế Thì bà mới yên lòng Tố tố cũng gật đầu đồng ý theo ba nàng Lão Hùng rất hài lòng Bước ra khỏi phòng để gọi điện thoại Nhưng đúng là lúc khu viện trưởng gọi lại cho lão Đồ bình đối đáp nhau Lão khu cũng không đồng ý theo dự tính của lão Hùng Lão khu bảo lão Hùng Nên chờ tố tố gấp đến Vì hiện giờ lão còn ở tại Đài Bắc Lão Hùng cũng hy vọng Lão khu đến trung tâm chẩn sở Để một mặt Xem bệnh cho vợ Một mặt giải thích những chuyện vừa qua Cho bà Hùng khỏi thắc mắc lo âu Như thế vấn đề lão đang lo Một nửa đã giải quyết xong Hùng xưởng trưởng tạm yên lòng Chỉ chờ A Kim sắp xếp hành trang xong thì đến Đài Bắc Nếu đúng theo dự liệu Hai mẹ con tố tố ở lại y viện ít hôm Thì lão sẽ rảnh ràng Để lo tiếp công việc của xưởng Từ nhà Hùng xưởng trưởng ra Trên đường về tâm tình của Phi vô cùng xáo trộn chèn tạt vào một quán nước nhỏ một mình người dãy khác. Lão chủ quán nước này là một quân nhân giải ngũ, nơi đây cũng là trạm bán vé xe đi Đại Bắc. Có lúc chàng mua vé tại đây nên lão chủ biết mặt. Lão chủ nhấc ghế cho chàng ngồi và lấy một tờ báo chiều cho chàng xem. Phi cảm ơn và cầm tờ báo đưa dưới ánh đèn điện mờ mà xem. Từ trạm này đi Đại Bắc chừng 20 phút, nhưng chàng chưa biết nên đi Đại Bắc hay đi đâu. Tinh thần Phi rất lạnh lùng Không thấy giận hờn Cũng chẳng thấy mã nguyện Phi khó hiểu mình đang có cảm giác gì Chàng không ngờ bỗng nhiên mình trở thành kẻ thứ ba trong cuộc Chàng có cảm giác như đã mất mát điều gì Có thể Phi không mất gì cả Cũng có thể chàng đã mất tất cả Tâm trạng chàng đang nghĩ đến vấn đề gặp bân bân Nếu bân bân chất vấn chàng Thì đó là một điều khó khăn Phi không định trở về y viện một mình phủ không có tại đây Thì ký túc xá sẽ trống không hành lý của phi còn tại nhà Tú Tú, nhưng chàng không nghĩ trở về đó để lấy lại. Nếu chiều nay đúng hẹn với Bân Bân, sau khi chuyện trò xong sẽ đưa nàng về, chàng sẽ ngủ luôn tại nhà nàng, nhưng mình đã thất hứa với nàng, trời mất mối nào trở về đây một mình cho tiện. Phi tự nghĩ không ngờ tình hình biến đổi bất thường. Thành thử hiện tại, chàng trở thành một kẻ lạc lõng không nơi nương tựa. Trên tay tuy cầm tờ báo, nhưng không biết báo có tin thời sự hay xã hội gì mới không. Vì chàng không hề nhìn thấy chữ nào cả Nào tin tức quốc hội Xã hội Chính trị Văn hóa Đối với chàng hiện giờ Nó rất xa lạ Sau cùng chàng quyết định đi Đài Bắc trên định gặp bân bân Có thể nàng sẽ nói cho chàng biết nhiều việc Bởi có nhiều vấn đề Nàng không thể nói cho phố nghe được Đồng thời dắt nàng về nhà Cho vợ chồng khu viện trưởng yên tâm Bỗng nghe lão chủ tiệm nói Cậu Lê Xe đến rồi kìa Chàng như giật mình Buông tờ báo xuống nói Ờ, thiếu chút nữa tôi quên mất